tao đi mà yến giúp tao đi mà yến trời ơi tao nói là không có được mà tự nhiên sáng sớm bắt mặc đồ sexy ra công viên ngồi trời ơi, lạnh chết à giúp tao đi mà yến có một chuyện chút xíu vậy mà mày không giúp tao sao ta yến tao nói là tao không thích Trang như cái chuyện riêng tư của mày mày bộ mèo không có thương người bạn bất hạnh này tao yến cái gì mày mà bất hạnh hả trời đất ơi trong sợ ha một đống đàn ông vậy nè ai mày cũng chê cao chế là ốm quá, lùng là chế là mập quá, còn hiền thì chế không muốn đốt lần quá, còn đẹp trai nha tao thấy trời tao sáng mắt lên liền á, thì mày nói, thôi tao sợ nó đẻo, trời nhà văn, nhà báo thì mày chơi người ta nghèo, còn nghệ sĩ mày nói, thôi, tụi nó đi show weekend, tao không muốn weekend tao cô đơn, thôi được rồi, nói tới nói lui á, là mày không muốn giúp tao chứ gì, tao nói là, cái, cái chuyện đó là không có được, trời ơi, ngày nào á, tụi cũng thấy tối thùi hết á, ừ. Trời sáng bưng mười, mới có 10 giờ sáng à bà. Túy ngay không biết trời sáng mà tao nói tối đây là tối trong lòng tao nên nè. Lòng ai mà ông tới thui. Yếu <cười> à, gì? Bộ mày không nhớ là tao phải đi làm á 12 tiếng một ngày <cười> á để cho mày mượn tiền ăn học có hơi yếm Nhiều khi á một cái tô một tô phở đó tao còn không dám ăn nữa đó để lo cho mày đó. Tao biết rồi tao lại mày mày nói lần lần thứ 1000 rồi tao thuộc lòng rồi trời đất ơi ta công nhận ở chung phòng với nhau mày không bao giờ ăn phở ở nhà ừ. nhưng mày ra đường tao đâu biết đâu sao mày biết tao ăn lén vậy ôi hôm nay giờ mới khai nha, ăn phở lén nha trời ơi ghê chưa bạn bè lại vậy đó hả ghê chưa nhưng, nhưng mà nhưng mà là do mấy thằng kép tao đó bao tao chứ bộ Mày không biết chứ, tao để tao nói cho mày nghe nha Cái gì ta ăn chùa, nó ngon, thần sầu quỷ khóc luôn vậy đó mẹ ơi Đúng rồi, bà dạy tiền mà cho tao mượn đó Tiền chùa đó, tao xài đó, trời ơi nó sướng tay ta gì đâu đó mẹ ơi tiền biết sao của tao chứ mà. Thì tao biết rồi Nh Nhưng mà nhưng mà mày biết không, nói như ghép tao mới nhớ Sắp tới giờ rồi mẹ ơi dạ. Thôi bây giờ, bây giờ mày, tao ta đi vô cho hôn mượn cái rồi Tao chờ mày hành động nha Tao nói không có được Thị kiếp này đặc biệt lắm mày ơi, tao chưa có gặp mặt ảnh bao giờ hết đó Nhưng mà bởi vậy tao mới nhờ mày coi mặt giùm cho tao Tao nhìn mày tao biết là mày quái mấy cái trò rắc rối Chi mày nhịp cầu tri âm rồi tìm bản bốn phương chi vậy Mày nghe mấy cái ông ha mà khùng khùng nè, già già nè, é é nè, xấu xấu Mấy chơi mấy cái trò này, tìm bản bốn phương đó Không có đâu mày ơi, anh nói với tao là anh đẹp trai lắm Con nhà giàu nè, học giỏi nè, mới có 28 tuổi hà. Trời ơi, đảo vậy đẹp trai giống ai mày Giống Jack trọng tạch Thành nét đó mày Hàng kia có mà tao sẽ gương, tự nhiên ta giống Rose Mày ơi, trời ơn xinh xích gì quá của tao mà Ở, lộn lộn của bạn, của bạn, quên, quên Lộn của bạn được rồi, nhưng mà Ờ, uh, uh, uh, vô lý Đẹp trai thì gửi hình cho mày coi, tại sao không dám gửi hình Mày biết không, chàng giết thôi cho tao, á, nói là chàng muốn dành cho tao á, một sự ngạc nhiên trong lần hội ngộ đầu tiên ừ. Mà tao cũng đâu có gửi hình cho ảnh đâu mày từ vì tao cũng muốn dành cho ảnh một sự ngạc nhiên tương đương như vậy đó Bây giờ cho nên từ bay cứ gặp nhau đi, rồi hội ngộ đầu tiên đầu tiên hội ngộ, tao đi về nhà, tao ngủ Yến à, thôi được rồi, coi như tao không có người bạn giống mày đi Làm cái gì mà dứ dứ nữa? Thôi nè Cái này á, đánh ta thì ta thương bạn lắm, ta sẵn sàng hy sinh cho bạn thôi được rồi. kỳ này á, ta giúp mày, nhưng mà tiền nợ năm ngoái, á, xù nha. <cười> Viết lại xong cái vụ này nè, coi như chầu phở, ok, ok, ừ. được rồi. Biết nghe mà bạn bè có nhiêu đó à. Thì trời, ơi, bạn ăn bè. với tiền thôi. Bởi vậy nó vậy nó mới bền, mày không biết rồi giờ sao nè, bây giờ mày bắt tao làm cái gì? Để tao chỉ cho mày nha ừ. Chừng nào mày chàng tới đó, Thì mày sẽ thấy trên tay chàng có cầm một giá vẽ Ồ, lãng mạn, lãng mạn đó. Rồi chàng sẽ hỏi mày Tôi có thể vẽ cho cô một bức hình được không à, Tao sẽ trả lời Ok, anh cứ vẽ em đi Với điều kiện là Em chỉ đeo một cái dây chuyền, Chỉ một cái dây chuyền để mà thôi nhé Only wearing this Đấy không à Mày cứ coi tao khuyên nít riết cơ rồi Mày cứ ẩu à Chứ làm sao, mày muốn tao làm sao thì mày cứ nói là Xin ông, cứ tự nhiên T, t, t, t, t, t, t, tự nhiên làm cái gì thì tự nhiên giả hình cho mày à, ít nhất mày phải nói tự nhiên giả tự nhiên mình mình mình nói tự nhiên rồi nhào vô rồi, rồi ông làm mà mày biết tao gái nhà lành trời nếu cái vụ đó tao tao khó chịu lắm rồi mày nhào đó mày gan rồi bạn bè mất tình cảm biết không chứ không phải khoái lắm hả bậy bạ mày mình không được đâu rồi rồi coi như là gặp nhau à nói ấm hiệu này nọ rồi, rồi rồi ta làm gì nữa thì á, mày cứ coi hẹn trả đẹp trai á thì mày cứ đi dài vòng làm duyên làm dáng cho tao Như làm gián làm sao, ai biết Thì cứ làm như mọi ngày bình thường tao vẫn làm đó À mày quét qua quét lại vậy đó hả Rồi mày cái chuyện thằng trả giống giống như khủng long rồi Tao biết làm sao Dễ quá, nếu mà trả xấu á Thì mày cứ đi chạy bè ra hai hàng cho tao Cái là tự động nó rút lui khỏi tuần tao mắc công tính toán nữa, mọi lắm, mày Chạy đó. bè hai hàng sao phải chỉ chứ Thì cứ đi bình thường như mọi ngày mày vẫn đi đó Chết gì đừng nói chạy bè hả mày Thì bởi vậy tao mới nhờ mày giúp dừng cho tao chết. Trời ơi, sao, sao vậy hai bộ tướng tá tao vậy sao Chết hàng chi, hàng chi tới giờ này vẫn còn cô đơn Thôi được rồi, ok, tao sẽ làm theo ý của mày Rồi bây giờ Trả tới mới không Coi như tao nhận hàng cho mày Rồi giờ mày bắt tao làm gì nữa Thì mày cứ nói là mày là bạn của tao tới đây chờ Trả Rồi lúc đó tao bước ra là coi như hoàn thành Hoàn thành xong nhiệm vụ, đúng vậy à, Nhưng mà trong cái lúc mà tao với ta anh Trả ở đây nè Rồi vẽ này kia rồi lãng mạn đó, mày, mày ở đâu Thì tao ở à, Tao ở trong toilet rồi mà chờ mày Nói gì mày, là phải... đúng rồi Tình yêu thơ mộng gì mình phải trốn trên một cái mũi tàu ha, sống biển dập dìu mới lãng mạn Tự nhiên đi vô restroom, trời ơi nó không có thơm thơm Ta kệ tao mày ơi Cái gì vậy? Trời ơi mày đừng có làm tao hồi hộp như tao. với mày đó Tao kỳ lắm, cứ mỗi lần mà nhắc đến trai mắt tao sáng nhưng mà nhắc đến restroom tự nhiên tao đau bụng quá Trời ơi mày ráng giúp tao đi rồi chút rồi mày đi Mày ngồi chờ 5 phút tao ra liền, tao ra liền Trời Thôi được rồi, lẹ lên lẹ lên đi tao dẫn mày đi không coi chạc là chết giờ này mà chưa thấy ai, còn lát nữa, lẻ đi mày! đã đi làm gì chậm như đàn bà có bầu hơ? Đồ, okay. đồ, gì, đồ cái đống nè, nhanh đi nàng tới bây giờ đó! vậy? Hey không? Dám gì? Chát trong phim thế không, <cười> mày nước giống chát in the box chứ có? Cái gì? <cười> Tự nhiên ơi, giống chát in the box giận, giận. Mình... Tao chịu Mình... Mình... khó giả dạng vậy nè, còn mày muốn muốn gì nữa Không có tao nói giỡn mà, đẹp trai giống xác rồi Ừ Hỏi hoài, <cười> khổ kia vậy á Thế mà sao giờ này, gần tới giờ rồi mà chưa thấy em nào xuất hiện mày Thôi tao thấy về là vừa mày Sao tao vậy phải... mày... Tao thấy, mày... không phải, tao suy nghĩ kỹ đi nghĩ lại, tao thấy kỳ quá sao ơi Cái gì kỳ nữa Lường gạt cái gì lường gạt được, chứ lường gạt 3 cái vũ à... tình cảm thấy sợ quá mày à, Mày đừng có nói ngang nói ngược ngang vậy Tối qua tao nói chuyện mày mày đồng ý rồi ngang Sáng nay là đi ăn phở cà phê rồi Mày đừng có ra tới điểm hẹn xong rồi mày mày mày xù nó mày bỏ tao biết ai nhờ thế chỗ này. Không phải thấy kỳ quá thôi không được đâu sư ơi. mày đừng có ra đây mày quậy cho tính mày quậy cho nó bể nát cái chuyện tình cảm của tao phải không? Gì? Tao thấy trước sao cũng bể à. Làm sao bể? Chứ tao thấy mấy người con gái bình thường đẹp đẽ đâu có làm ba cái chuyện này. Chỉ có mấy người mất bình thường như là xấu xấu xí xí mới làm ba chuyện này thôi à. Không phải mày chưa gặp sao biết xấu được mày? Mày gặp chưa? Chưa. mà thích thâu cho tao rồi. Gì? cái chủ giết đẹp lắm. Ừ, ừ. nàng nói với tao đã lắm. Nàng nói với tao là nàng có một cái gương mặt đó cũng người phụ nữ rất là hiền hòa, một cái tướng một cái chiều cao nó cân đối. À. Nàng còn nói là đã 26 mùa lá đổ mà chưa có một ai vào quét dọn. Ý mà nói là bây giờ tôi phiền mà vô mày quét không phải không? Trời ơi, nàng còn nói với tao là cái cái nét đẹp của nàng đấy không? À. Giống như là là là tài tử mình đóng cái vai Rose trong phim Titanic vậy đó. Cái gì đó. Gì vậy? Nàng nói nàng giống Rose. À. Còn mày mày nói mày giống Jack ở Bởi vậy tao mới kêu mày quá trăng giống như xác nè à, hả? Đồi, Còn nói gì nữa? Chưa hết Nàng còn nói với tao á à. Nàng là một người phụ nữ Nấu ăn rất giỏi Sẻ trong con rất ngoan à. Và nàng sẽ là một người tình tuyệt vời Và là một người vợ vĩ đại đồi, đồi, đồi, Rồi tao chết mà đòi sao ơi Tao nghi quá à nghĩ gì Nói nữa? Đi nàng chơi chữ với mày quá. À. Chơi chữ sao? Chứ mày không thấy hả? vĩ đại, đồng nghĩa với lời chữ mập thô lùn cái luôn. Coi chuyện này nha, coi chuyện này nha. Mập thô lùn như cái luôn là cái này dĩ đại đó. Ám lắm à? Vâng nhưng mà không sao không sao. Tại vì có mày đây mày đỡ đạn cho tao đấy. Có nghĩa là lát nữa mà nàng mà xuất hiện hay không, nàng mà tướng tá đẹp đẽ không, mặt mày mà xinh xắn không, cái tàu ra tao quét thằng <cười> đàn mà xuất hiện với một cái tướng tá nó thù lưu như cái lưu, <cười> mặt mày như là con chung vô diễm không? À. là mày ở đây, mày hốt, <cười> tự như mà thù lưu như cái lưu đó, tao hốt, là hốt nổi là hốt, là hốt, là hốt. thôi, tôi thấy kỳ quá, tao mà mà, mà, không, tao thấy tao tao, tao kẹt quá nữa. Mà mà. với mày ở đây nhận diện cái nào được hay không mà đi liền ha. thôi tao tao cũng muốn giúp mày lắm nhưng mà tao tao kẹt quá nè. kẹt cái khỉ khô gì bữa nay thứ bảy mà mày đâu có làm gì đâu mà kẹt? đó, chính vì thứ bảy tao mới kẹt á. Mày không thấy hả? Thường thường thứ bảy tao đi làm overtime. Nó tự nhiên hôm nay thứ bảy tao nghỉ làm, tao tao, tao, tao giúp việc cho mày. Rồi cuối tháng còn sau tao trả tiền nhà. Ấy <cười> thôi được rồi, Thì cuối tháng này cái tiền phòng mày tao trả cho, mày khỏi mày xe, xe phòng với tao, tao trả hết tiền phòng tháng này cho. Được không? Tao trả. Tiền phòng tháng này mày mày lo hết phải không? Ừ tao lo cho. Nhưng mà cũng kẹt nữa mày. Kẹt gì nữa? Trời ơi, mỗi lần mày nói tiếng kẹt tao nghe tao giật mình á. Không phải, tao kẹt cái lên. À, nè, thấy không? Tự nhiên quyết Trang không đi làm gì cái ra đây giúp mày. Rồi cái tự nhiên cái tối về cái... lấy gì ăn cơm <cười> Mày sao mà tính toán với tao quá không Phải tính toán em khổ Thấy với... vậy đó Thôi được rồi bây giờ vậy đi vậy coi như ấy ấy thôi như, giống như tao mướn mày làm gì cho tao đi Mướn tao hả? Tao trả lương cho mày đó Trả lương nhiêu? 5 đồng giờ Cái gì? Tao làm over 15 đồng một giờ Tao không làm tự nhiên làm cho mày trả 5 đồng giờ à Vừa phải thôi cho mày khác. Bữa nay hãng mày đâu có kêu mày làm over time à, Sao mà biết Bữa nay mày làm thêm thôi ấy từ đồng đi Dẹp 7 đồng dẹp 8 đồng Xô. Chính đồng Tao thì với mày nha Bao nhiêu cũng không làm hết Hai chục mày làm không? Làm Mày nói nha Mày nói nha hai chục đồng một giờ nha Mẹ hố rồi hả? Chứ còn ngày nữa Mày nói mười lăm đồng tao cũng làm nữa anh Mày ngu đáng chịu nói lại rồi Ông bà tao ngày xưa thường nói nha mày Nhất môn bộc phát Tư mã giang nang Đó Đó là phải chỉ lời đó nha ừ. Cái đó là chuyện ông bà mày nói ông bà ta không có nói câu đó. gì? Ông bà nói sao? Người ta nói là nhất ngôn phát xuất rồi tứ mã nang truy ông nội ơi. Ủa? Có nghĩa là một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Bộc phát. Không vậy? phải yếu bà ta nói đó, là nói là phải có tiền liền. Đưa từ đây. đồng tiền trước đâu tiền khâu cái đây. Trời ơi. Gi gi giờ Tìm là bắt đưa tiền liền hả? Tao về. Từ là gì? Từ. Từ làm dữ vậy. Trời chứ tao đưa, tao đưa chứ làm gì này? Là... Nào lấy mười trước đi. Gì? Vì có 10 đồng mà mới nói hai chục mà. Thì coi như tiền đau đi. <cười> mỗi tháng đau. mỗi tháng là minh cho mày <cười> rồi rồi ngon tiền đau trời, ờ, rồi luôn nhận tiền rồi nghe nhớ làm việc của tôi đàng hoàng á ờ. một lát nữa ừ. khi mà mà, mà mà em mà xuất hiện đó nhớ ờ. mấy âm hiệu chưa à, tao nhận làm rồi nhưng mà âm hiệu tao quên rồi trời ơi ba bốn lần em qua nay rồi không nhớ nữa quên rồi có cái này tao nhớ nhờ. liền à mày sắp mày nhừ? gì vậy em xuất hiện kia đó thấy không đã thì tới đó hơn ở đó là hơn trời sơn Rồi mày kia đây mày mày hết rồi sao đó Sao? Buy one get one free rồi. Sao vậy? Ừ, ơi, cứu trời ơi có đứa con đó kìa. Tứ tầm 7. Trời ơi. Đó Nó là cái bà mẹ, bả con mới đi chơi không phải cái bà đó. Ủa? Cái con nhỏ mà sao linh cái bà mẹ Ôi vậy hả? Tưởng mày lấy mẹ chứ. Nhưng... À... Cái tướng đã quá mày ơi. Tướng đã quá. Ờ. Ê, lấy mày. Mày cứ bự đồng đi ăn phở đi. Mày giao nhỏ này cho tao được rồi. Ê, sao, sao, Mày dỗi vàng quá, bộp chộp á. Sao vậy? Nhiều khi mày nhìn cái tướng ngon nhìn cái mặt thấy ghê Không sao không sao cái tướng được đâu. cái tướng là Tắt đèn là nhà ngói như nhà tranh mà không sao chứ tao chịu cái tướng Thôi để tao làm cho tao nhận rồi Ê Cái gì vậy? Mày tính xé hợp đồng hả? Ê. Đi vô tao xuống bây giờ á vô đi Để tao Nhà này nhưng mà mày nhớ cái em nữa mà Nó mà nó đẹp á cái tao ra Tao quét Ờ phải quét lắm ra đi, đi Đẹp tao quét vậy con Thấy ra khóc luôn nha Rồi Jack Rose tới Trời ơi, sao mà cô đẹp quá vậy? Tao có ngu mới trả lại cho mày, chưa tới phiên mày quét đâu Trời ơi, đẹp trai quá Mới gặp chàng mà mình thấy trong người sao á Thôi, xin lỗi nghe bạn Hiền, chắc mình vớt ảnh cho rồi Tôi có thể quả cho cô được một bức hình không vậy? À, được à, Xin anh cứ tự nhiên Anh cứ bẻ em đi Với điều kiện là em Chỉ đeo một sợi di chuyền Chỉ một sợi di chuyền này mà thôi Hả? Are wearing this okay? Vậy? Không có uh, Wearing, wearing everything everything là một hồng hồng Ờ Ờ có phải anh đây là Jax Đi cô là Rose Rose chung quanh đấy à um, uh, uh. <cười> dễ thương um, <cười> uh, anh vẽ hả? Uh. À, anh Vẽ gì trong đó vậy? Ờ dẻ dễ... bày bạ bà thôi mà. Chỉ cho nó vui thôi. À, cho... cho em coi được không? Ở, thôi kỳ lắm. À, coi rồi cười người ta chết. Không. Em em không cười đâu. À, cho em coi đi mà. Thiệt không? Thiệt. Không cười phải không? Không cười cho coi đi. Nè. Đâu? Cười phụ tôi với ba không à, à Không dừng ha. Anh vẽ tầm bảy thiệt à, không không có gì thay rồi ngồi ngồi đẹp như vậy hôm nay mới cho mình biết hả, à, hả, hả, hả không không ý là nói là hôm nay được gặp mặt với nhau vui quá à, coi như là mình mình thư từ quen biết ha mấy tháng rồi ha tại sao anh anh không mời em đi chơi đi tại vì nó đâu có cho đâu Ai? À, không biết là nói là thì bởi vì hôm nay anh mới hẹn em ra đây nè đây mời em đi chơi đó à, vậy thì à, à, à, à, em nghĩ là chúng ta nên đi chơi liền đi ở đi lâu em thấy không tiện đúng rồi đó anh cũng có suy nghĩ y chang như chang anh em ha anh cũng sợ tụ nói ra là bể bể hết Cái gì? À, không, không. À, à, à, à, anh có muốn đưa em đi chơi lắm bây giờ mình, mình đi nha à, Mình đi à, liền đi Ở ở đây nhiều người dòng khó lắm Ợ, Ờ nhộp nhộp nhộp, à, nhộp Đi đi ha Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tới giờ mày bấm nút mày biến đi Biến gì vậy ăn Anh à, Ai vậy ai vậy? Không à, giống như em ạ Rồi tui đây mới là tôi là... À, không, đây là bạn, bạn của anh em, bạn của anh Bạn hả, bạn của bạn À, gì Trời ơi, trong tôi hẹn họ có đôi ta, tôi tự nhiên mất bạn cho làm chi vậy Mày, cái gì vậy Mày, mày cháu đàng hoàng em Tiền mày bỏ túi rồi đó, mày chơi chỗ này đó Tao, tao, tao giết mẹ Ai mà dữ quá, tự nhiên đòi, đòi giết người Không có em không có, này là bạn của anh đó Anh thiếu nó có 10 đồng bạc à, mà cứ theo anh bộ ngoại à 10 đồng bạc còn làm dữ à, trả anh nè mày Dụ phải à? Lấy dùng tao đi lẹ lên coi. Cái cái này mày. Cái gì? Kia kìa, kia là gì? Kia kìa. Mày đâu mày nghe, tao lỡ mời cậu đi một vòng thôi. Để tao làm tròn vai trò đi. Đi một vòng xu xu trả cho mày. Ừ. Đi vòng rồi mày quét hết tao tao, tao lấy gì tao hốt. Lá đó mùa thu và lá rơi dữ lắm cha họ bị quét mà nhỏ cái nó la đở gì kệ cha tao của tao tao hút mình tao à thằng trời hút á Tôi lại đi giúp tao đi. Không đi đâu chừng ờ ờ à, à, à, à, à anh nói ông nghe nè. Gì này. vậy? Anh anh ông nghe nè. Hả? Bạn của anh nó. Nó hơi bị cung cung đứng. Vậy hả? Ờ má của nó nó sợ đi vòng vòng bị chó qua cắn. Cho nên anh biểu anh phải đi đâu phải coi chừng nó. Bây giờ anh đi mua cái kem của nó. Ăn. Cái nó hết phá mình rồi mình vậy nha. À. Anh đi nha, đừng nha. Cái mặt coi chỗ quá lại rồi bạn tốt hả? tao nghi cái gì là trúng cái nấy mà cái gì thấy là kéo đẹp trai là nó dứt liền ha. bởi vậy mới nói 26 tuổi đầu rồi nè, chưa có người tình trong mộng nào hết, vừa mới gặp á, là mất tiêu rồi. mày làm cái gì mày bù lú bù loa vậy? phải từ từ tao lựa lời tao giải thích cho anh hiểu chứ. giải thích cái gì? rồi giải thích rồi cái mày đem mày dẫn hai người dẫn nhau đi mất tiêu luôn ha? Bệnh, tao ta. à, hả? tao bảy tao dặn đó. ờ hả? sao kỳ mới làm với tao dặn có cái duyên tiền đỉnh á. Gặp nhau cái tự nhiên muốn mắc nở nhau liền ha Trời ơi mày nói gì mà mày nói được đó Hà Yến Biết chị không có nhờ mày đâu Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. sao rồi, sao rồi, sao rồi, anh nói em nghe, anh mua nó nguyên từng thời em nó ăn, nó ăn tới sáng ngày mai cũng không hết Ủa dạ, anh chết đi Ủa, gì vậy? Em, em xin giới thiệu, đây đây đây đây là bạn, bạn của em, Ủa, bạn bà? của em, bạn Hiền, mày ngồi xuống dùm cao bạn... Trời ơi, ngồi xuống Em, em. em đâu có nói em dẫn bạn, em theo đâu Thì cũng như anh dẫn bạn anh theo vậy đó mà Ủa, vậy là bạn của em cũng giống như bạn anh khụt khụt điên hả? Bạn Ö. được đừng nữa, nó bị tửng, tửng chút xíu à À, tửng tửng hả? À, à gì thì hay quá bây giờ mình giới thiệu bạn tỉnh tưởng rằng cái là khùng khùng bạn anh đúng rồi hò đúng rồi vậy cứ chơi đi hợp. nha ha ai khùng mày tao đâu có nói đâu má mày nói mà chắc nhất chắc nhất chi với người khùng thôi rồi đúng rồi đó, nó khùng nó khùng mày nói ai má mày ta thôi thôi thôi thôi được chấp nhứt với người má đây mời tránh mày nói ai má Chẳng đây bây giờ à biết đi anh đi anh mới khùng á biết đi anh biết đi anh anh biết đi anh đúng rồi, anh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 Mình gặp nó đâu ha? Ủa. Mà sao trả lời câu ấp hiểu của mình? À. Tôi nhớ tôi gặp cô ở đâu rồi. Hồi nãy tôi gặp cô ở trong restroom á. À, thì ra anh là cái thằng cha giặt mắc dịch ở trong lấy tầng bà rình cặp phải không? À, không phải, tôi tôi đâu có rình cô đâu. Anh không rình sao anh biết tôi trong coi Anh tôi tôi tôi rình người khác nhưng mà tại vì tôi tôi lỡ tôi thấy cô thôi à. Vậy anh thấy tôi đang làm cái gì? Tôi thấy cô đang cái cái tôi quay mặt chỗ khác với tôi tôi không có dám rình nữa. Đồ vô duyên, cô cũng đâu có vừa gì đâu, biết tôi đang rình mà cứ cứ cứ cứ ngồi yên, không nói không năng không bỏ đi nữa. Đây thì tôi cũng. Uh... Tôi cũng đang muốn được tôi rình cái gì. Không phải đâu, tự tôi, tôi cũng đang rình chứ bộ. Thì ra cô cũng rình tôi. Thằng vậy đúng ạ? Tôi đang rình bạn Quân mà. Tự nhiên cái rình bạn. Ủa, mà sao tôi với cô tự nhiên cái trùng hợp giờ rình qua rình lại? Vậy? vậy anh tên gì vậy? Tôi tên là Trác. Anh là Jack à, Có phải anh là tên Jack không? Tôi Jack nè Vậy thằng chó mất dịch hồi nãy tôi lại gì? Cái thằng ôn hoàng hôn dịch lộn đó là thằng bạn của tôi đó Nó giả dạng tôi hồi nãy tới giờ đó Mình nè Cô cô đừng có nói cô là Cô cô là Rose nha Em là Rose nè Cô là Rose vậy con điên điên nãy lại, lại. Nó là Yến bạn của em Nói Nói vậy <cười> <cười> ờ. Nói vậy hồi nãy ở trong red anh rình cũng đúng người ha. Em từ em chọn rình chứ bộ. Rồi. Chết hả? Dạ. Chết. Chết. Yo, chết. Yo, chết. Yo, chết. Rose Jack Rose Jack Rose Jack Rose Jack hey, Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, con mời đầu mỡ nuôi Hei, Theo một chầu nữa Để